Phần 2.7 Gia luật ngạn thác cũng không tức giận, chẳng qua là nhẹ nhàng nhét khóe môi, vui vẻ nhìn Tần Lạc Y. Tần Lạc Y bị hắn nhìn đến ngượng, nàng vội từ biệt, nhanh chân chạy tới, chỗ Sơ Tuyết và Thái Nam. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Tiểu thư Chủ tử Sơ Tuyết và Thái Nam cùng nhau chạy lại, cũng cùng nhau vươn tay địch, nhận lấy Tiểu Bạch Hồ trong lòng Tần Lạc Y. Này, ngươi thật đáng ghét Sơ tuyết đánh mộc một cái Làm rớt cánh tay nhỏ bé đang vươn ra của Thái Nam Ừ, ngươi mới đáng ghét Chủ tử là của ta Ngươi dựa vào cái gì để cầm Đồ giúp nàng Thái Nam tức giận vặn bèo eo Lớn tiếng quát sơ tuyết Ngươi thật buồn cười Ai là chủ tử của ngươi Ngươi có biết bình thường Tiểu thư thích ăn gì, làm gì không Sơ tuyết nói xong còn dùng sức đẩy Thái Nam qua một bên. Đương nhiên ta biết rõ. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới hiểu chủ tử. Thái Nam tức giận tới mức dậm chân. Tần lạc y bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Thái Nam, em ôm nó. Sơ tuyết, em theo ta học băng bó. Nàng sắp xếp hợp tình hợp lý làm hai tiểu nhà đầu đều rất vui vẻ. Gia luật ngạn tháp cúi đầu cười khổ khi nhìn một màn vừa rồi, từ lúc nào, thì đám nha hoàn trở nên khoa trương như vậy. Khiêm ngạo cố gắng không bật cười, bước lên dùng sức vỗ mạnh vào bà, vai gia luật ngạn thác. Sao? Vẫn không thể so với ta, đúng chứ? Nói xong hắn còn dơ con mồi mình bắt được lên. Gia luật ngạn thác nhanh chóng khôi phục lại vẻ cuồng ngạo và lạnh lùng. Thường ngày, hắn chép miệng nói với khiêm ngạo. Cho tới bây giờ, bản vương chưa từng thỏa hiệp với người nào. Gia luật ngạn thác nói xong thì kẽ chống bàn tay to, ung dung nhảy lên, lưng ngựa, mùi vững vàng trên đó. Đám binh lính cũng bắt đầu kêu gào ủng hộ. Tần lạc y ở cách đó không xa đang nhìn bóng dáng cao lớn trên lưng ngựa của gia luật ngạn thác. Nhìn tư thế oai hung như hiệu lệnh thiên hạ của hắn. Dường như nàng có thể thấy được sự cuồng mị và khí phách trên chiến trường của hắn. Nàng không kìm lòng nổi mà dõi theo gương mặt nam tính tràn đầy mị lực Phương Bắc của hắn còn cả dáng người rắn chắc Càng nhìn nàng càng cảm Thấy hai má lại lần nữa đỏ nung gia luật ngạn thác như nhận ra điều gì Đột nhiên ngẩn đầu, ánh mắt sắc Bén lướt qua bốn phía rồi nhanh chóng quay lại Chính xác không nhầm lẫn khóa lại đôi mắt của nàng Dường như hắn nhìn thấy màu đỏ thậm trên gò má nàng Mắt hắn trượt lóe Ý cười Tần lạc y theo phản xạ nâng tay nhỏ che mặt, nhưng lại phát hiện động tác của mình quá rõ ràng nên nàng buông tay xuống. Dường như phản ứng xấu hổ của nàng chọc cười hắn. Khói môi kiên nghị, vốn mím chặt nay dần dần ngợn những nếp nhăn khi cười. Nhận ra ánh mắt trao đổi mập mờ của hai người bọn họ, khiêm ngạo cưỡi. Ngửa tiến lên, dùng âm lượng không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ khiến tần lạc y nghe rõ, nói xem ra huynh có vốn lính mê hoặc con gái nhà người ta vài binh sĩ khá lớn mật cũng tiến đến phía trước nói bên người gia luật ngạn thác ôi cô nương đỏ mặt kìa vương thượng anh dũng như vậy chắc cô nương đã động tâm thật đó đây gọi là tương vương có ý thần nữ cũng có tình đó đám binh sĩ lén nhìn đông lâm vương thấy vương thượng không lộ ra sắc mặt tức giận thì từ thì thầm nói trở thành ám chỉ đầy thích thú. Những tiếng cười nói truyền đến, tần lạc y nghe mà sắc mặt tối sầm, đôi, lông mày nhăn lại. Nàng rứt khoát xoay người đi vào rừng, mắt không còn sự, tĩnh lặng. Đủ rồi, chuẩn bị đi thôi. Đông lâm vương ra luật ngạn thác bình tĩnh nói, đôi mắt thâm thúy của. Hắn nhìn bóng trắng xinh đẹp biến mất trong rừng. Mọi người nhanh chóng im lặng, không lên tiếng nữa. Sau đó lập tức tản ra, giọng đám lính dần biến mất nơi rừng cây rậm rạp. Tần lạc y một đường, đi thẳng, nàng hưởng thủ không khí trong trẻo lành lạnh dưới ánh mặt trời ấm. Áp, từng đợt tiếng nước chảy thu hút sự chú ý của nàng. Tần lạc y đi theo âm thanh ấy. Lúc thấy dòng suối xuất hiện trước mắt thì, trên mặt nàng lộ vẻ vui mừng. Nàng cẩn thận tránh khỏi những hòn đá, đi tới gần dòng suối, nhẹ nhàng vén áo trắng. Cẩn thận rửa sạch Vì vừa nãy phải ôm tiểu bạch hồ Nên áo nàng đã sớm dính vết máu Rửa được một lúc thì tần lạc y đứng dậy Đi tới cạnh một cây rừng Nàng Thong thả ngồi trên tảng đá lớn được đặt dưới đất Ánh nắng mặt trời sau giờ ngọ coi như ấm áp Chiếu vào người tần lạc y Làm nàng cảm thấy ấm áp Nàng từ từ nhắm hai mắt lặng lạng hưởng thụ sự yên tĩnh sau giờ ngọ Nhưng tần lạc y không biết Giờ phút này Một sự nguy hiểm đang tới gần nàng. Tần lạc y đang hưởng thủ ánh mặt trời thì đột nhiên nàng cảm thấy có một cơn gió lạnh xẹt qua bên tai. Vù! Nàng bỗng trợn mắt. Không đợi tần lạc y kịp phản ứng, một bóng dáng cao to đã nhanh chóng lướt qua nàng. Ngay sau đó, một chiếc phi tiêu đằng đằng sát khí bị một cục đá làm trệt, Phương hướng, vững vàng cắm vào cành cây bên cạnh tần lạc y. À. Đột nhiên xảy ra chuyện làm tần lạc y cả kinh, nàng che môi, ngạc nhiên, bật dậy, mà đúng lúc này, trong nháy mắt nàng được kéo vào một lồng ngực quen, thuộc là ta, đừng sợ. Nàng ngẩn đầu định hỏi gì đó nhưng lại giật mình khi thấy sắc mặt ra luật ngạn thác nhanh chóng chuyển thành sơ sắc tiêu điều. Sau đó hắn đột ngột nhảy khỏi mặt đất, rồi ôm tần lạc y nhảy qua những tán cây, tần lạc y chỉ thấy choáng váng vô cùng. Nàng lấy tay gắt gao che môi ngăn tiếng hết trói tai Hai tay ôm chặt cánh Tay mạnh mẽ của gia luật ngạn thác Ngoan ngoãn chờ ta Gia luật ngạn thác liếc mắt đã nhìn ra sự hoảng sợ trong đôi mắt tần lạc Y, hắn nhỏ giọng nói Sau đó hắn liền nhún người thi triển khinh công Chỉ còn thấy ánh sáng quá Lại trên những ngọn cây Dưới ánh mặt trời trói mắt Mấy bóng đen mở ảo đằng sau nhanh chóng di chuyển Một tay tần lạc y đè chặt bộ ngực đang phập phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn, trở nên tái nhợt, ngay cả đôi môi hồng nhận cũng không khống chế được mà. Run rẩy. đông lâm vương, để mạng lại, tiếng quát tháo hung ác vang vọng khắp rừng. Đông lâm vương, tần lạc y hoảng sợ, xém chút nữa từ trên cây rơi xuống, nàng gắt gao bám lấy thân cây bên cạnh. Đối phương có khí thế mạnh mẽ, thích khách nhằm vào gia luật ngạn, thác mà đến ưu. Gia luật ngạn thác, tâm tần lạc y phút chốc đau đớn, nàng không tự chủ được mà lo lắng cho, hắn, số người của đối phương hình như không hề ít, hơn nữa võ công họ cũng rất cao cường. Gia luật ngạn thác lại chỉ có một mình, đám khiêm ngạo nhất, định còn đang trong trận săn bắn bên kia rừng, làm sao bây giờ? Tần lạc y nhìn quanh bốn phía, muốn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của Gia luật ngạn thác, nhưng mà cái gì cũng không thấy. Nàng chỉ nghe được từng đợt tiếng động kịch liệt do cành cây gãy phát ra Sau đó toàn bộ khu rừng bỗng dưng quay về trạng thái yên tĩnh Ngay cả côn trùng cũng mất tiếng Gia luật ngạn thác Tần lạc y sợ hãi gọi Nàng không dám nhúc nhít Tim đập nhanh như Muốn nhảy khỏi lồng ngực Tất cả đều im lặng quá mức tưởng tượng Tại sao không có tiếng động gì Vậy Trong lòng tần lạc y hoảng hốt Không được Nàng phải đi tìm đám Khiêm ngạo Nàng lo lắng nhìn vị trí hiện tại của mình May quá Đây không phải chỗ Cao nhất của cây Nhưng độ cao này đối với một người không biết chút võ công nào như Tần Lạc y mà nói Vẫn là một thách thức Nàng cẩn thận nắm từng cành cây gần nhau Cố gắng dẫm lên cành cây để trèo xuống Ai ngờ à. Cả người Tần Lạc y nghiêng về phía sau Ngạ xuống dưới Bịch một tiếng Lưng nàng hung hăng tiếp xúc với đất. May mà có lớp tuyết dày đọng lại. Nếu không thì bất cứ tảng đá nào nhô lên. Cũng đủ lấy mạng Tần Lạc Y. Tần Lạc Y cảm giác như lục phủ ngũ tạng của nàng đều rớt ra ngoài. Nàng. Cố nén đau đớn trên người mà đứng dậy. Gia luật ngạn tháp. Nàng thử hết to tên hắn. Á. Nơi mắt cá chân Tần Lạc Y truyền đến một đợt đau đớn. Nàng cúi đầu nhìn. Thì ra một chiếc giày đã biến đâu mất, chỗ sương mắt. Cá chân tất nhiên bị chật. Gia luật ngạn thác đã đi đâu rồi? Tại sao không có một tiếng động nào? Chẳng lẽ hắn? Không. Tần lạc y cảm giác như đất trời sụp đổ. Nàng kìm nén không khóc, chống. Cái chân bị thương đi từng bước một về phía trước. Ngay lúc nàng đang nghi ngờ sợ hãi thì chợt có một ánh sáng màu đỏ lóe Lên bên khóe mắt nàng, tần lạc y thở mạnh nàng cúi đầu nhìn dòng suối vốn trong veo bên chân, nàng mà nay bắt đầu từ đầu nguồn có mấy mảng nước màu hồng nhạt chảy xuống, từng mảng màu hồng nhạt nhạt dần dần chuyển thành một mảng lớn màu đỏ máu, to, cảnh tượng khủng khiếp như tia sét nhanh chóng đánh thẳng vào đầu tần lạc y, nàng cúi đầu sững sốt một lúc, sau đó lập tức sợ hãi hết toáng lên. nếu tần lạc y chỉ nhìn thấy từng mảng máu tươi không thôi thì chưa đủ. Dọa nàng sợ đến kêu ra tiếng Bởi vì nàng tinh thông y thuật nên đã quen thấy máu tươi Nhưng điều thực Sự làm nàng cảm thấy khủng khiếp là phía trên dòng suối có một thi thể đang Nổi lệnh bềnh Tay Tần Lạc Y run dẩy lợi hại Đầu óc nàng giống như đã mất đi ý thức Gia luật ngạn thác Nghĩ đến đây Tần Lạc Y chẳng thèm quan tâm tới đau đớn chuyển tới từ Mắt cá chân Nàng dẫm lên băng tuyết rét lạnh chạy về phía dòng suối, gia luật ngạn thác. Tay nàng run run, nàng muốn xác định thi thể kia không phải là người trong lòng nàng đang nghĩ tới. Khi nhìn rõ gương mặt của thi thể thì nàng lập tức hít vào một hơi, đôi mắt vì hoảng sợ mà chừng thật to. Người nhỏ tất nhiên không phải gia luật ngạn thác, nhưng mà hai cánh tay của hắn đã bị kẻ khác chặt đứt. Tần Lạc y chưa bao giờ gặp phải chuyện tình kinh khủng như vậy. Nàng nhìn cảm giác buồn nôn xuống trong mắt chứa nước thân thể không ngừng lùi về phía sau à. cuối cùng nàng không nhịn nổi nữa sắc mặt trắng bịch chạy vào bờ cầm làn váy lên rồi vùi đầu chạy vào đường cổ nhưng không ngờ nàng lại đột nhiên đụng vào một lòng ngực ấm áp mang theo mùi máu tanh làm cho nàng ngay lập tức hoảng sợ thét trói tai à. À. trong nháy mắt tiếp theo mỗi nàng bị một bàn tay gắt gao bịt lại Đừng kêu nữa, là ta. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói quen thuộc, Trần An Tần Lạc Y. Gia luật. Tần Lạc Y ngẩng đầu, Lúc nàng phát hiện người nọ là Gia luật ngạn thác, Liền đánh liên tục vào ngực hắn, Mặc cho Gia luật ngạn thác ôm chặt lấy nàng, Nàng vẫn cứ khóc không thành tiếng, Run rẩy trốn trong lòng ngực hắn. Ôn rồi, không sao rồi. Gia luật ngạn thác đưa tay vỗ Vỗ Tần Lạc Y, Nhẹ nhàng Trần An sợ hãi của, nàng tần lạc y đang khóc nên tất nhiên không phát hiện ra hai mắt hắn người ánh sáng kỳ dị nàng cũng không chú ý tới đôi bàn tay cứng ngắc đang khoát lên lưng nàng ý niệm giết người vốn còn tụ trong đầu hắn không tiêu tán nhưng vào lúc nước mắt nàng thấm ướt ngực hắn lại như có cơn mưa mát lạnh rơi xuống lập tức dập tắt tia sát ý còn sót nơi mắt hắn cảm nhận thiên hạ trong lòng còn run rẩy lý trí hắn trở lại Y nhi, đừng khóc Thân hình ra luật ngạn thác cũng từ từ thả lỏng Hai tay hắn dịu dàng xoa lưng nàng Bắt đầu vỗ nhẹ nhẹ Ta nhìn thấy máu Còn thấy Thi thể kia Nàng hoảng sợ không dám nói tiếp Nàng đã từng nghĩ Hắn nhất định bị giết chết Nàng đang lo lắng cho ta Bọn chúng còn chưa có bản lĩnh lấy mạng đông lâm vương ta gia luật ngạn thác thấy tần lạc y khẩn trương như vậy Liền nhẹ giọng cười nói Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó Lập tức đẩy tấn lạc y ra Đôi mắt màu đen của hắn nhìn tần lạc y từ trên xuống dưới Chết tiệt, nàng dám nhảy từ trên cây xuống Tiếng hắn gầm giận dữ còn kèm sự đau lòng rất lớn Ta thấy dường như đối phương có không ít người Nên ta cho rằng Nàng sợ hãi nắm chặt vạt áo trước ngực hắn Ngay sau đó, tấn lạc y liền bị ra luật ngạn thác gắt gao kéo vào trong Lòng Vương thượng Giọng nói lo lắng của khiêm ngạo truyền đến. Vương thượng, phía sau khiêm ngạo là đám binh sĩ mang theo binh khí, bọn họ đều lao ra. Từ rừng, nhìn thấy gia luật ngạn thác, ai cũng rất nhanh biết chuyện gì đã xảy ra. Tất cả mọi người vội quỳ xuống. Thuộc hạ tới chậm, bảo hộ bất lực, mong vương thượng dáng tội. Bản vương không sao. gia luật ngạn thác nói, tuy hắn nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người tần lạc y kiêm ngạo vội vàng đến cạnh gia luật ngạn thác. Ta dẫn huynh đi xung quanh tìm kiếm. Gia luật ngạn thác đưa tay lên. Không cần, lập tức về phủ, y nhi bị thương. Ánh mắt hắn gắt gao khóa trên chân phải khập khiễng của tần lạc y. Người muốn giết đông lâm vương hắn nhiều không kể hết. Cho nên hắn đã quá quen thuộc. Nhưng đột nhiên hôm nay hắn sợ, sợ vì mình mà y nhi vô. Tội phải chết, giống như lúc nãy. Nếu hắn không phát hiện đúng lúc, e rằng y nhi đã sớm, vong mạng dưới mũi phi tiêu kia, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người có ý định thương tổn y nhi, bởi vậy lúc nãy hắn vừa xuống tay đã có thể ngoan tuyệt như thế. Ta, ta không sao, tần lạc y thấy ra luật ngạn thác nhìn chằm chằm chân phải bị thương, của mình thì vội vã nói, nữ nhân ngốc, sao không ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Gia luận ngạn thác vừa nghĩ tới chuyện nàng nhảy từ trên cây xuống. Lòng, vẫn còn đau. Hắn biết nàng lo lắng cho hắn, chắc chắn là vậy, trong lòng nàng có hắn. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn chiếc giày treo trên cây. Hắn nhanh chóng đứng dậy, nhúm người nhảy lên cây. Ngay lập tức giày của tần lạc y đã nằm trong tay hắn. Giày của ta, tần lạc y ngượng ngùng kêu một tiếng. Giữa lông mày gia luận ngạn thác vẫn còn có nét tức giận. Hắn cầm chiếc, giày xinh sắn kia đến trước mặt nàng, nhấc chân, hắn ra lệnh. Tiếp đó, trước vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, hắn quỳ một chân dưới đất, để cái chân nhỏ bị thương của Tần Lạc Y dẫm lên đầu gối mình. Hắn đi, giày cho nàng. Tính cả bản thân, Tần Lạc Y lập tức nghe thấy âm thanh hít vào của mọi người. Đông Lâm Vương cao cao tại thượng, vậy mà không hề cố kỷ ở trước mặt. Phục hạ mình đi dạy cho một nữ nhân Ngay sau đấy Tần lạc y liền bị ra luật ngạn thác ôm lấy Lập tức hồi phủ gia luật ngạn thác ra lệnh một tiếng Rồi mang theo binh sĩ rời rừng Tần lạc y gắt gao dán vào ngực hắn Nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn Lòng nàng cũng theo đó mà bay bổng, Dường như cũng an toàn Nhàn nhã bên sân cùng nhau chơi đùa Hoa rơi nước chảy Cảnh đẹp biết bao Không hận Không toan tính vì tình Mặc nguyệt lão xe mối tơ hồng Trên đường về phủ Gia luật ngạn thác vẫn luôn ôm lấy tần lạc y ngồi Trên ngựa Tần lạc y lặng lặng dán vào lòng Gia luật ngạn thác Dường như nàng chưa từng ngoan ngoan đến vậy Ngựa hãn huyết dẫn đầu đám binh sĩ Đi về phía cổng thành Theo sau là khiêm ngạo Tiếp nữa là đoàn xe ngựa tinh xảo Cuối cùng là Hai đội tinh binh đã qua huấn luyện Nghiêm chỉnh bước đều Không phát ra hơi thở Đoàn quân trầm tĩnh mài vũ làm dân chúng trên đường lớn kinh thành, xôn xao. Họ dừng mọi hoạt động, im lặng đứng ở hai bên đường rồi ngẩn đầu, đín thở nhìn Đông Lâm Vương cao cao tại thượng. Tần lạc y bị vẻ mặt của dân chúng trong thành dỏa sợ, đang lúc nàng cho rằng nam nhân phía sau quả nhiên đáng sợ như trong truyền thuyết thì. Đông Lâm Vương vạn tuế, Đông Lâm Vương bách chiến bách thắng, Đông Lâm Vương vạn phúc. Dân chúng hai bên đột nhiên cao giọng hô, hơn nữa tất cả đều quỳ xuống. Làm lễ. âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Có thể thấy rằng trong lòng dân chúng, tuy nhiên của Đông Lâm Vương và Thiên Tử là ngang nhau. Tần Lạc Y không nén nổi lấy tay che miệng, ánh mắt nàng lộ ra kinh ngạc. Gia luật ngạn thác vững vàng ngồi trên lưng ngựa. Khó ai phát hiện, khóe, môi hắn khẽ nhếch, dương nụ cười. Hắn như vị vương giả trẻ, căng tràn sức. Sống. Trời sinh khí thế uy nghiêm bức người mới có năng lực lĩnh binh làm người sợ hãi. Dường như vì khí thế này mà ngay từ nhỏ mọi người đã biết người nam nhân này nhất định sẽ trở thành chúa tể chiến trường thời loạn lạc. Dù có đến nơi nào thì hắn cũng sẽ trở thành tiêu điểm để mọi người chăm chú. Nhìn, giờ này phút này, trong lòng dân chúng, hắn giống như thần linh. Trời sinh, trên người hắn tản mát bị lực của kẻ lãnh đạo. Tràn ngập sức mạnh thuyết phục người khác Ngồi trên chiến mã cao quý đi đầu đội ngũ Tần Lạc Y quay lại nhìn binh Lính đằng sau Mắt đám lính cũng chứa đầy tin cậy và vẻ sùng bài Tần Lạc Y đã hiểu nguyên nhân vì sao Đông Lâm Vương luôn luôn bách Chiến bách thắng nơi xa trường Một quân đội bách chiến bách thắng Là do chất chứ không phải lượng Ngoại trừ tố chất cao thấp còn có lòng quân đoàn kết Ý chí chiến đấu dồi dào Mấu chốt thắng trận là ở đây Bởi cái gọi là đắc nhân tâm người Giang Sơn, rõ ràng ra luật ngạn Thác làm được điều ấy. Hay dạng dạng kiểu biết người khác nghĩ gì, muốn gì, khát vọng cái gì, ý cả. Câu muốn nói, anh Thác nắm rõ tâm lý, tham vọng cũng như điều mong mỏi. của lính nên điều binh giỏi, có chiến thuật bằng lớn hơn lúc nào cũng thắng. Tần lạc y nghĩ tới đó, lại cảm nhận được sức mạnh bùng cháy phía sau. Mặt nàng không khỏi đỏ lên. Nàng nhanh chóng đưa mắt nhìn vào dân chúng đang quỳ lễ ra luật ngạn Thác Nàng cảm giác được sự sùng bái của dân chúng hai bên Họ mở to mắt nhìn Chầm chầm nàng và Đông Lâm Vương Tần lạc y hơi mất tự nhiên Nàng không có thói quen trở thành mục tiêu Được người khác chú ý Nàng không biết khi dân chúng thấy nàng và Đông Lâm Vương ngồi chung Một ngửa sẽ có suy nghĩ gì Họ dùng ánh mắt thế nào đánh giá nàng đây Gia luật ngạn thác dường như biết được văn khoan trong lòng tần lạc y. Hắn chẳng bị không xấu hổ mà còn dùng lực xiết eo nàng, làm nàng càng, thêm nhập sát vào ngực hắn. Mặt tần lạc y đỏ bừng, nàng rất muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Gia luật ngạn thác nhìn thấy bộ dạng ngựa ngủng của nữ tử trong ngực, thì lòng rung động, giống như một dòng nước ấm nhẹ nhẹ hòa vào ba thước. Nước lạnh trong hồ, trong 28 năm qua, chưa từng có một nữ tử mang đến cảm giác như vậy cho hắn, dường như chỉ cần nhìn nàng là hắn đã có cảm giác hạnh phúc. Nàng yên tĩnh như cốc hoa lan thoát ly trần thế, làm trái tim máu tanh giật chốc nơi hắn chậm rãi yên tĩnh lại. Nàng như tiếng đàn của nàng, sâu thẳm, ngập tràn cảm giác yên lòng. Mang nó, gia luật ngạn thác lấy ra một vật từ trong lòng, đưa cho Tần Lạc Y. Tần Lạc Y chăm chú nhìn, đây là mệnh phụ của hắn. Nàng cắn chặt môi, mệnh phù này là đầu sỏ chọc cha nuôi tức giận. Đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly của Tần Lạc Y nhìn vào gia luật ngạn, thác, ánh mắt như nước làm lòng gia luật ngạn thác nhói đau. Ta, ta không đeo. Giọng nói êm ái ẩn ẩn sự quật cường. Mắt gia luật ngạn thác tối sầm lại, hắn cũng không tức giận, chỉ nhẹ giọng nói với nàng. Thế gian chỉ mỗi y nhi có đủ tư cách đeo vật này vẻ mặt tần lạc y căng thẳng đây là hứa hẹn hắn dành cho nàng sao gia luật ngạn thác thở dài một hơi hắn không để ý sự phản đối của tần lạc y mà tự mình đeo mệnh phù đại biểu quyền lực và uy nghiêm lên người nàng nếu nàng muốn có nhiều người chết thì cứ việc lấy nó xuống gia luật ngạn thác cúi đầu giọng nói chứa mùi vị đe dọa hắn cảm nhận được thân thể nho nhỏ của nàng đang run rẩy hắn ngẩng đầu Nụ cười nở bên môi Nếu như có thể thì hắn tuyệt đối sẽ không hù dọa nàng Nhưng đơn thuần như nàng Thiện lương như nàng Nào biết nhân thế chứa Đầy nguy hiểm Vì bảo vệ sự an nguy của nàng Hắn chỉ có thể làm vậy Hành động đó của gia luật ngạn thác lập tức làm dân chúng kinh ngạc Đông Lâm Vương trong mắt họ luôn là người lạnh lẽo Tiêu điều Chuyện khó xảy ra kia trong truyền thuyết Đông Lâm Vương giận dữ vì hồng nhan Đó là vì nữ nhân kia ư. Chỉ thấy nữ tử nọ quần áo trắng tươm, tóc đen như mực chàng qua đầu vai. Rơi đến thắt lưng, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh nhạt như nước mùa thu. Đông Lâm Vương giao mệnh phù đại biểu quyền uy hoàng thất cho vị cô. Nương này, cũng ám chỉ trước mặt mọi người, nàng là nữ nhân của Đông Lâm, Vương. Quả nhiên, mỹ nhân tuyệt sắc và Đông Lâm Vương cao lớn tuấn lãng là một đôi trời đất tạo nên các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com